Tự nhiên phải nắm chặt chiếc khăn Bất cứ ai nếu lau đến hơn 10 vạn lần Thì nhất định là bàn tay phải cực lắm Đó là nói người thường Còn lão tôn củ Thì với đại ma chạm lực Đã từng làm cho giang hồ khít đặc Tự nhiên cái ném đó phải đáng kinh hồn Một tiếng động rộn rung rình mái Mùi ngắt tụng anh Bắt tường dày bí chiếc khăn lau Tống thủ của lỗ to Nhưng người đàn bà đứng giữa bên cửa Vẫn còn một ý chữ đó càng không nhúc nhích. Nếu căn cứ vào chu đứng hiện giờ thì chiếc khăn lau của lão Tô đã làm cho ngực người ấy bị tặn nhưng không hiểu sao, người ấy lại đứng nhiệt như thế. Cũng có thể vì eo lưng của nàng quá nhỏ nên khi uốn tránh được dễ dàng. Người đàn bà eo lưng thật nhỏ, trông dáng hình cực đẹp. Đó là cái mà đàn ông mê mẩn. Nhưng người đàn bà này làm cho đàn ông mất hồn, không phải chỉ vì cái eo lưng đặc biệt ấy. Bắp chân nàng thật dài,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 Thật sự thì nàng cũng chưa phải là người đàn bà tuyệt đẹp. Nhưng nàng có một ma lực để dẫn dắt người đàn ông phạm tội có thể nói. Đa số đàn ông khi thấy nàng thì nhất định trong lòng suy nghĩ đến một việc. Chính nàng cũng thừa biết việc đó là gì. Và tự nhiên không bao giờ nàng làm cho đàn ông phải thất vọng. Nàng mặc một chữ áo mỏng la, áo thật chặt, nó rác vào mình làm nổi bật những lửa cong khêu thường. Lão Tông Hù quay lại nhìn xoắn vào nàng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 Tôn Tiểu Bạch cửa thẳng Không cần biết món nợ gì Nhưng đừng mong mang hắn đi đều với ta đâu Lam biết Tử thần ra Ta cũng biết Các người không dễ gì để ta mang hắn đi Ta lại không muốn cùng các người đậu thủ Vậy thì bây giờ Chúng ta phải làm sao Và Lam biết Tử Hụt đưa tay gió Vào đây Bây giờ Lão Tôn Hù mới thấy phía hậu viên Còn có một người Bóng người đó thật cao lớn Và khi Lam Yết Tử hoác hắn Thì hắn mới sắp sái bước lên Hắn âm vận thật là sạm chậm trong dâu đánh bước của hắn Được các kia rất khéo Ngàng lưng hắn đeo một thanh cử hoàn đà Tướng bảo uy nghi lẫm lược Lam Yết Tử hỏi Các vị biết Người này là ai không? Lão Tôn Ngủ lắc đầu Nhưng Tôn Tiểu Bạch đã bước nói Ta biết hắn là Yết Tử nhớ mắt Người biết hắn thật à? Tôn Tiểu Bạch thả nhiên Hắn họ sở Tên Tương Vũ Có biệt hiệu Hoạt Bá Vương Hắn là tổng tiêu đầu của Hồng Vân Tiêu Phục Ở Kim Thành Là biết tử hãy hái, hái mắt Cười với Hoạt Bá Vương Luôn cả vị tiểu muội muội này Mà cũng nhận ra anh Thì anh kể cũng là người có danh có tiếng lắm đấy Sở Tương Vũ gỡ ngực hưu hưu từng thắt Tôn Tiểu Bạch nói Trong giam hồ, những kẻ có danh Dù lớn, dù nhỏ Chúng ta cũng đều biết cả Nhưng không hiểu sao Vị tổng tiêu đầu này lại đi chung với cô nữa Làm biết tử cười Anh ta với câu tôi trên con đường đi tới đây đó Nàng bước hút trọng sâu đen mượt của họ sở Và cười cười nói tiếp Chính tôi quá ưng cái bộ dâu này Nên mới bỏng lọc theo hãng mạng Tôn Tiểu Bạch cũng cười. cười. Có phải ông ấy câu cô hay là cô câu ông ấy? Làm yếu tử cùng Tự nhiên là hắn câu tôi đấy chứ. Các người chỉ biết vì tổng tiêu đầu này về võ hoặc vì danh khí, nhưng các người chưa hiểu biết cái tài câu gái của ông ta đâu. Lão Tôn Vũ này đã giật giụ, ta gật Nhưng người mang hắn đến để, để làm gì?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 Làm Yết Tử nói Tôi nói cho anh biết nhá Thứ bỏ cạp cái kỳ lắm Cứ mỗi khi cùng con đực sao cấu xong Thì nó ăn cho kỳ hết con đực Ăn không còn một miếng da Hình như thế mới đã hơn của nó Sắc mặt của sở tương vũ có chiều thay đổi Nhưng hắn vẫn gợi cười Nhưng cô đâu phải là bỏ cạp cái Làm Yết Tử nhau mắt Ai bảo không phải Anh nói là bỏ cạp gọi là Yết Tử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 Tôi khuyên anh Nếu sau này Dọc đường anh có câu được một cô gái nào Thì tốt hơn hết Là nên điều tra căn cội của cô ta Nhưng chỉ biết rằng Cô ta nhích tới Và vẫn nói bằng một giọng đều, đều đều nhảy nhảy Chỉ biết rằng Khi học xong bài học quý giá này Thì anh không còn câu được lần thứ hai nào đâu Sở từ vũ giống lên Đứng lại Người bước tới một bước Ta sẽ giết người ngay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 Toàn thân hắn không có một vết thương nặng cả. Chỉ có nơi yết hầu, có bộ giọt máu dì ra, y như bị bỏ cảm chức. y phục của Lam Ít Tử tuy rất chậm, nhưng tay của đàn thì lại rất dài. Cho nên dáng cách của nàng xem như tiên tử, tư thế của nàng thật đẹp lạnh lùng. Hai tay của nàng rút vào ống tay áo. Không ai thấy nàng để vật gì để giết chết sở tương vũ. Nhưng cho dù nàng dùng vật gì thì cũng là một vật kinh hồn.